Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh truyện chuyện Chị Dâu. Bây giờ giờ 19h45 phút và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ quen thuộc. Gửi tới cho quý vị tập 7 của câu chuyện phía trước là Cầu Vồng, được viết bởi tác giả An Yên. Sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 6 câu chuyện này, sau cái lần ra mắt vô cùng trọn vẹn và cũng đầy bức bối khó chịu của chàng trai tên Bảo Long và cô gái tên Đan Thư, Thì mọi chuyện lại chưa dừng lại ở đó May mắn là mẹ của Đan Thư hiểu con gái của mình Tin tưởng con gái của mình Ở trên cuộc đời này Tâm An thấy mọi người ở bên ngoài Nghĩ gì về mình không quan trọng Mà quan trọng nhất chính là người thân của mình Nghĩ gì về mình Tin tưởng mình Và thật là hạnh phúc sau khi mà lắng nghe Xong tập 6 của câu chuyện này Tâm An thấy mẹ của Đan Thư là bà Thảo Tin tưởng con gái của mình tuyệt đối Ở ngoài kia sóng gió như thế nào bà không quan tâm Trở về với gia đình Đan Thư là một cô gái bé nhỏ Và bà tin tưởng vào con của mình Sau khi mà biết được tình yêu của Bảo Long Dành cho con gái của mình là trọn vẹn Thì bà cũng ủng hộ hết mình Nhưng sự ủng hộ của bà Thảo Không là gì so với bà Lan Khuê Ngày hôm nay thì bà Lan Khuê Và cô gái Bích Ngọc Sẽ tiếp tục đưa ra những âm mưu thủ đoạn Để chia rẽ tình yêu Của Bảo Long và Đan Thư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 Đi từ nơi này sang nơi khác Bảo lòng tắm xong Lại quay ra ôm thư ngủ Đến khi nghe tiếng thở đều đều của cô Anh mới nhẹ nhàng đứng dậy Bước ra khỏi giường Lặng lặng mở cửa phòng Lòng đào mắt một lượt Khi đảm bảo không có ai Anh quay vào và bước về phía phòng tắm Đóng chặt cửa phòng tắm Lòng bấm một day số Bảo lòng biết mấy giờ rồi không Tôi tưởng giờ này cậu đang ABC viết Thư chứ Thôi, Thư không phải là người dễ dãi như vậy. Thế giờ này Thư ở đâu? Cậu gọi cho tôi có việc gì? Cô ta đang ở đây. Ai? Ngọc á? Ừ, không sai. Vừa rồi cả khách sạn náo loạn vì một vụ báo cháy giả. Lạ nó? Ừ, Thư cứ tưởng thật nên hoảng cả lên. Nhưng tôi biết cô ta bắt đầu hành động. Thằng nghe xong chửi thề. Mẹ kiếp, nó nghĩ chúng ta không biết mọi chuyện. Cái vỏ bọc tiểu thư, lá ngọc cành vàng, yếu điệu thụ nữ. Chỉ là lừa dối được bố mẹ ông và chị hai thôi. Có thể cô ta chỉ định dọa thư. Cô ta sẽ chờ bọn tao la ra khỏi phòng để bắt thư. Hoặc là làm trò gì đó trong phòng này. Nhưng âm thanh báo cháy. Tao rõ. Nó sẽ kêu dứt khoát và liên tục. Còn lúc nãy mấy tiếng đầu đứt quáng như bị cắt đoạn. Sau đó mới ổn định và reo lên. Dĩ nhiên cũng có thể là nó bị lỗi. Nhưng lúc chiều ở Hồ Tuyền Lâm, tôi thấy có một người hao hao giống cô ta. Tao nghĩ thầm. <cười> Nhưng sâu trỗi lại, thì một đứa trẻ mới 9 tuổi đã biết tạo ra một cuộc báo cháy giả, làm loạn cả khu phố, thì bây giờ nó gần 30 rồi. Có cái gì mà nó không dám làm chứ. Thằng là người lớn lên cùng Long ở thành phố A, nên rất rõ về Ngọc. Sau chuỗi lai thi mot đua tre moi 9 tuoi đa biet tao ra mot cuoc bao chay gia lam loan ca khu pho thi bay gio no gan 30 roi co cai gi ma no khong dam lam chu thang la nguoi lon len cung long o thanh pho a nen rat ro ve ngoc sau nay sang Pháp, người mà bảo Long tin tưởng nhất là bá trọng. Nhưng bản chất của Ngọc thì Trọng không rõ bằng thăng Vì việc của Mỹ Hoa khiến cho Trọng đau khổ suốt một thời gian dài Nên Long không dám bày tỏ cùng Trọng Lúc nãy nghe tiếng báo cháy Long đã ngờ ngờ Nhưng âm thanh đứt quáng Lúc đầu re re nhỏ nhỏ Một khách sạn nam sao như thế này Không thể nào có những sai sót vớ vẩn như vậy Sầu chuỗi với hình ảnh ban chiều Gặp ở hồ Tuyền Lâm Long đoán 95% Đây chính là trò của Ngọc Khi còn là một học sinh lớp 4, Ngọc đã từng bấm số 114 báo cháy ở khu biệt thự nhà mình. Nguyện do chỉ vì cô ta bị điểm kém, bị bố phạt ở trong phòng không cho ra ngoài, Ngọc sẽ không thể đến chơi với Bảo Long trong ngày Chủ Nhật. Khỏi phải nói, cả khu phố đó náo loạn. Khi xe chữa cháy đến, tất cả mọi người mới ngã ngửa bởi vì không có đám cháy nào. Sự việc sau đó chìm xuồng, chẳng ai truy cứu. Vì Ngọc mới chỉ là cô bé 9 tuổi Cảnh sát kết luận là do cô bé nghịch dài Cô lại là con gái duy nhất của tổng giám đốc công ty Trần Anh Và giờ đây âm thanh báo cháy Khiến anh nghĩ tới quá khứ Dĩ nhiên là trước và sau đó Còn rất nhiều chuyện đủ để bảo Long quyết định Không liên quan tới cô ta nữa Trở về với thực tài Tiếng của thăng vang lên May mà ông tỉnh đấy Thế bây giờ ông cần tôi giúp gì? Hiện tại tôi chỉ cần ông điều tra giúp tôi. Địa điểm của người báo cháy tối nay. Bảo Long và Thăng có niềm đam mê với công nghệ. Hai người đã từng chế tạo chip theo dõi. Nhưng hiện tại anh muốn dành trọn vẹn thời gian bên đàn thư. Không muốn cô lo nghĩ nên nhờ Thăng giúp mình. Ok, sáng mai tôi báo lại cho. Thực ra nó không quan trọng lắm. Vì dẫu sao thì cô ta cũng trả trực tiếp ra tay. Nhưng tôi muốn cô ta biết. Không phải là cô ta muốn làm gì thì làm. Đúng, để đó, tôi cho nó một bài học Có ngày cái đuôi của nó cũng cháy thành cho Thôi được rồi ông nghỉ ngơi Nhớ báo lại cho tôi Tôi nghỉ đây, kẻo không thấy tôi Thư lại lo lắng Hai người bạn tạm biệt nhau Rồi bảo Long quay lại giường và ôm Thư ngủ Nhìn cô ngủ ngon lành Anh nói nhỏ Sẽ không ai Làm hại được em đâu Dưới sành khách sạn Trong một chiếc xe sang trọng Người lãi xe biệt kín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 sau một giấc ngủ ngon lành, không thấy bảo lông đâu, cô giáo giác nhìn xung quanh. Anh bước ra từ nhà tắm, mìm cười nói với cô. Vợ dậy rồi đây à? Vào đi, anh chuẩn bị kem đánh răng rồi đấy. Tình dầu anh nhò vào bồn tắm rồi, em tắm thay đồ, xong rồi mình đi ăn nhá. Anh ghé sát vào mặt cô, hương bạc hà phả vào mặt của đan thư. Chiều lại hết thời gian vui chơi rồi đấy. Ừm, uhm, tiếc nhỏ.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 Gối đầu lên biết bao nhiêu quả đồi, rừng thông xanh mát. Từ ngọn đồi này thung lũng tình yêu hiện ra trong tầm mắt, đẹp tựa như một bức tranh với những cánh bướm chấp chới bên hồ. Đàn thư ngỡ ngàng, chỉ kịp ô lên một tiếng khi đến hoa viên tiểu sơn với những cây đại thụ, kiểu dáng phong phú, đa dạng, xen lẫn với các loài hoa đẹp bên dòng suối thơ mộng, hòa cùng các con thú thật là ngộ nghĩnh. Những cảnh vật mà trước tới giờ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 Giữa đồi địa đàng, bảo lòng hét lớn. Dương Đan Thư, anh yêu em. Trong lúc thư đỏ mặt ngượng ngùng thì du khách ở đây dường như không ngạc nhiên bởi việc tỏ tình trong không gian lãng mạn này là điều quá đỗi tự nhiên. Cô còn được anh đưa đến cầu khóa tình yêu, gắn một ổ khóa vào thành cầu, ghi tên anh và cô. Thư không chỉ đắm chìm trong khung cảnh lãng mạn nên thơ mà thực sự xúc động trước hành động tinh tế của lòng.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 Gã mô tố định đâm vào thư ngã văng ra một đoạn Còn người kia chủ động can thiệp Nên khi sắp lao thẳng vào gã kia Đã đứng dậy Và cho xe lao tự do về phía tiên kia Còn anh nhảy qua một bên Đàn thư cứ ngỡ mình đang xem phim hành động Đây là bãi đỗ xe Nên không gian lối đi không rộng như đường đua Do đó tốc độ của cả hai xe Đều chưa đạt đến cực đỉnh Nhưng so với vận tốc của xe đi trong bãi Thì quá nhanh Gã bị ngã ra đường Vội vàng bật dậy. Mẹ kiếp mày bị điên à? Tại sao lao cả xe vào người khác? Mù à? Anh chàng đi mô tô sau khi nhảy khỏi xe thì hai tay đút túi quần thòng dòng bước tới. Mày nói cái gì? Mày bảo ai mù? Bởi vì cả hai đều đội loại mũ bảo hiểm của các tay đua chuyên nghiệp che kín mặt nên không nhìn rõ mặt ai. Nhưng giọng nói này quá quen dường như Thư đã nghe ở đâu đó rồi. Anh thăng ngư. Anh ấy làm gì ở đây nhỉ? Cô còn chưa kịp lên tiếng thì bào lòng lắc tay của cô. Thư, em có sao không? Dạ em không sao. Anh ơi, nhưng giọng nói và dáng người kia rất giống anh Thăng. Mình đi thôi, em không sao là được rồi. Nhưng... Nhỡ đó là anh Thăng thật thì sao? Có khi nào họ đánh anh ấy không ạ? <cười> Ai mà đánh nổi nó? Thăng là tay đua cử khôi. Nó không cho gã kia người khói thì thôi chưa ai làm gì được nó. Em cứ yên tâm. Thằng ấy, giải quyết được tất. Vì không muốn đàn thư chứng kiến mấy việc này, nên anh cố tình kéo cô lại xe. Đàn thư bước theo lòng, nhưng mắt của cô ngoái nhìn về phía, vừa mới diễn ra vụ va chạm. Vì giờ này khách đang tập trung ở trong kia, nên bãi xe khá vắng vẻ. Lòng và thư về sớm, để kịp chuyến bay vào 6 giờ chiều nay. Anh Long... Có chuyện gì xảy ra, có đúng không? Chuyện gì là chuyện gì? Vợ ơi là vợ, vã chạm xe cộ là chuyện bình thường. Không phải. Cả việc tối qua, em thấy nó không bình thường. Một khách sạn lớn như thế, tại sao có thể bị lỗi báo cháy? Rồi bán nãy tên đi mô tô, cứ như là lao thẳng vào em ấy. Này vợ, em xem phim trinh thám quá nhiều rồi đấy. Vì cái khách sạn ấy quá tốt, nên không mấy khi phải dùng đến cái hệ thống đó. Lâu ngày nó bị lỗi thôi. Còn bán nãy có thể gã kia say xỉn. Em mê anh quá, nên nhìn gà hóa cuốc đi à? Ơ ba vơ vẩn, thiết bị báo cháy nếu không dùng đến thì phải bảo trì hàng năm chứ. Anh làm như em là con nít ý em không phải là con nít. Em ấy sẽ là mẹ của con nít, được chưa? Biết Bảo Long đang đá câu chuyện theo hướng khác, nên đàn thư không đôi co. Nhưng cô nghĩ rằng quan trọng là mọi việc đã ổn. Dĩ nhiên là không bỗng dưng Mà cô lại suy nghĩ những điều này Sau hai lần đụng độ với Bích Ngọc Ở chung cư và nhà của mình Thư hiểu rằng chị Ngọc Không dễ gì bỏ cuộc Ánh mắt hẳn học của chị ấy Trước khi rời khỏi nhà cô Khiến Thư cảm thấy tình yêu của cô và Bảo Long Vừa mới bắt đầu Cũng có nghĩa là cuộc hành trình đối mặt Với sự trông gai được khởi phát Bởi gia đình anh không chỉ giàu có Quyền lực Mà còn rất chặt chẽ khôn chat che khuon kho Không phải cô cố đâm đầu vào, mà chỉ vì người đàn ông hoàn hảo ấy đã cướp mất trái tim của cô. Anh trình phục cô không phải bởi sự giàu có hay vẻ bề ngoài điểm trai, mà bởi nhân cách sống, sự quan tâm tinh tế và tỉ mỉ trong cuộc sống hàng ngày. Một người như thế không thể và không nên bỏ lỡ. Bởi vậy dù biết ngoài gia đình anh chinh phuc co khong khó khăn, còn điển trai ma một trần bích ngọc, mưu mô. Nhưng mà cô vẫn yêu anh.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 Bảo Long mỉm cười, một tay cầm lấy bàn tay cô, tay kia anh đang cầm lái. Lại giận anh đi à? Anh không muốn em suy nghĩ gì cả, không có chuyện gì, thật đấy. Không, em không giận, tại vì sắp xa nơi này nên em thấy buồn một chút. Mắt em không biết nói dối đâu, em giận anh đúng không? Thì nếu có việc gì anh phải nói cho em biết chứ, người ta lo cùng anh. Em không phải là kiểu an phận Chờ đợi đi hưởng thụ đâu Anh hiểu Anh hứa Anh không giấu vợ chuyện gì Được chưa Cười lên anh xem nào Đàn thư nắm chặt tay anh nhoèn miệng cười Còn nhòai người hôn lên má của anh Này nhá Mỹ nhân kế anh anh thấy nhiều rồi Nhưng mà chưa ai khiến anh không điều khiển được bản thân giống như em đâu Cho nên ý, Em cứ làm như thế Khéo anh không giữ được lời hứa với mẹ Thảo đâu Ừm uhm. Xí xóa, được chưa? Cả hai cùng vui vẻ hướng về phía khách sạn để rời Đà Lạt vào tối nay. Trong khi đó tại bãi xe, thằng vẫn khoanh tay và đứng nhìn kẻ trước mặt. Hắn ta gào thét. Mày không bị mù, mà tự nhiên mày lao vào xe của tao à? Ai bảo là tao lao vào mày? Chứng cứ đâu? Biết đâu, ấy, mày lao vào tao thì sao? Mẹ kiếp cái thằng điên này. Mày đi tới gần tao, mày tự nhiên nhảy ra ngoài. Để xe của mày lao tự do vào tao, không cố tình là gì? Ô, hóa ra là trong óc của mày đang có não nhỉ? Tao cứ tưởng là chứa mỗi đậu phụ. Tao lao vào mày thì sao? Vì tao thấy mày đang cố tình đâm vào cô gái khi nãy đang đứng ở đây. Thằng vừa nói vừa chỉ vào chỗ bàn nãy thư đứng, gã đàn ông kia cười ha hà. Ừ, hừ, tao đâm nó đấy, tao định cho con chó cái nó chết luôn đấy. Nó là gì của mày? Mà mày can thiệp, mẹ kiếp, bà mày hay là vợ mày? Hai tay nắm chặt, thăng lúc này trừng mắt. Là bạn của tao? À mà thôi, có loại óc chó như mày không hiểu được từ tình bạn đâu. Mày cố làm người khác bị thương chứ gì? Nói xong anh túm lấy áo của gã kia, ghé sát vào mặt của hắn, qua lớp kính của mũ bảo hiểm, thăng cảm nhận đôi mắt kia đăng bắn lên sự giận dữ. Anh gần lên từng tiếng. Tao nói cho mày biết, mày về nói với con hồ ly sai mày hại người kia rằng, đừng có chọc điên tao. Nếu không bỏ cái thói đó đi, chỉ có thiệt thân thôi. Nghe rõ chưa? Anh nói xong thì quay lưng và dựng chiếc xe mô tô của mình lên. Hắn sau khi nghe câu nói của thằng thì sững người lại mấy giây rồi nhẹ nhàng tiến lại sau lưng thằng, rút ra từ lưng quần một con dao bấm và lia dao về phía trước. Chiếc xe vừa dựng chưa kịp gạt chân trống Đã bị thằng nghiêng lại Và xoay một vòng Chỉ trong vài tích tắc Hắn ngã ngửa ra đường Còn dao rơi xuống vang lên tiếng cạch cạch Thằng lạnh giọng Tao đã cảnh cáo mày Tên kia lồm cồm bò dậy Và chạy lại nhảy lên xe Lao vút đi Thằng xốc lại chiếc áo dao màu đen Rồi tiếp tục dựng xe lên Và chuyển theo hướng thành phố Đà Lạt Chiếc xe lao như bay trên đường Chàng bay chốc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 Từ bé hai người đã cùng nhau đua xe đạp, lớn lên đua mô tô rồi ô tô trong những dịp gặp gỡ đáng nhớ. dấu hiệu hai ngón tay theo hình chữ V được cả hai đưa lên mỗi lúc đạt được mục tiêu đặt ra. Bảo Long nhìn thấy Thăng liền bật cười, quay sang nói với Thư. Em thấy chưa, anh bảo rồi, chẳng có gì làm khó được nó. Sao các soái ca lại cứ quen nhau thế này nhỉ? Không phải mà là người tốt ý, sẽ có duyên với nhau. Như anh và em như Cũng trên cung đường đó, có một chiếc xe mô tô sau khi rời khỏi bãi xe, là vút trên đường, sẽ vào một ngõ nhỏ và bấm dãy số quen thuộc. Cô chủ à, xin lỗi. Đồ ngu. Có mỗi một con bé thôi, mà giải quyết không xong. Đã vậy lại còn để thằng kia nó kéo dài thời gian cãi nhau, rồi mất dấu vết. Cô chủ à, cô... cô dừng lại đi. Em bên kia một giọng nói lạnh lẽo tiếp tục vang lên tôi đã lựa chọn thì không bao giờ bỏ cuộc biến đi trước thái độ ngông nghênh của ngọc gã kia vẫn nhún nhường ngọc tại sao em phải làm như thế vợ chồng với xuất phát từ tình yêu em chạy theo anh ta từ bé tới giờ em không thấy mệt thay sao liên quan quái gì tới anh đó là việc của tôi còn việc của anh ấy là thực hiện những gì tôi đề ra rõ chưa Tôi bảo rồi, anh làm tốt đi, tôi trả tiền đàng hoàng sòng phẳng cho anh. Nhưng là do anh sĩ diện, anh không nhận đấy thôi. Đã tay trắng rồi, lại còn sĩ cạp đất mà ăn. Ngọc à, tại sao em cố chấp như vậy? Có người yêu thương em, sao em không chấp nhận? Em cứ mãi mê chạy theo những thứ không có thật là sao? <cười> Lê Minh, anh nghe cho rõ đây, anh đang đi quá xa nhiệm vụ của mình. Việc của anh là thực hiện mệnh lệnh, không có quyền căn ngăn tôi. Bích Ngọc này phải yêu người xứng đáng, đứng chỗ xứng đáng, anh hiểu không? Đúng, em xinh đẹp, em giỏi giang, em giàu có. Nhưng em nghĩ đi, ở cạnh một người không yêu mình, em có hạnh phúc hay không? Đối với tôi, trở thành con dâu của Hoàng gia là hạnh phúc, bởi vì tôi sẽ có tất cả, và bố mẹ tôi cũng đạt được những gì mà họ muốn. Vậy chẳng phải tôi là đứa con hiếu thảo, giúp bố mẹ tôi thực hiện được mơ ước hay sao? Đó không phải là hiếu thảo đâu. Em đang dùng hai từ đẹp đẽ đó để ngụy tạo cho hành động ích kỷ của bản thân mình. Thôi thôi, một kẻ thất bại như anh không có quyền lên giọng dạy tôi. Công ty thắng lợi nhanh phá sản rồi. Bây giờ anh chỉ là một nhân viên quèn, làm công ăn lương. Cái mạc thiếu gia của anh trước kia vớt cho chó gặm rồi. Nên khi không có tiền ấy, thì chẳng có quyền mà lên tiếng đâu. Được, vậy thì xem như anh đã yêu nhầm người. Anh tưởng tình yêu của mình có thể giúp em thay đổi. Hòa ra, lại thành trò diễu cợt của em. Hm. Tình yêu của một kẻ khố rách áo ôm ấy. Tốt nhất đi, anh cầm cái miệng lại, nói ra bẩn tay của tôi. Ngọc nói đến đó thì tắt máy và lái xe ra sân bay để về thành phố Xê. Cô ta cần chuẩn bị đồ đạc và những tư liệu đã thu thập lâu nay để về thành phố A. Trong khi đó Bảo Long và Đan Thư đã về tới khách sạn, anh dắt cô lên phòng, cánh cửa đóng lại, Thư định đi lại bộ sofa nghỉ ngơi một chút thì bàn tay ai đó kéo cô từ phía sau, ôm chặt lấy cô. "Bác sĩ già, anh sao thế?" Bảo Long xoay người Thư và đẩy nhẹ cô vào bức tường sát cửa ra vào, mặc sức mút mát môi cô. Đàn thư cười nhẹ ôm lấy cổ anh, chủ động hé môi để chiếc lưỡi của anh luồn vào bên trong. Bảo Long kéo sát cô vào mình, cảm nhận tấm thân mềm mại đang run lên. Anh hồn cô say đắm, từ cửa ra vào tuy ghế sofa. Một tay đũa gáy cô, tay còn lại đặt ở eo cô. Đàn thư nhắm mắt, chỉ cảm nhận bước chân mình thuận theo anh, cho tới khi cả thân hình của cô được đặt lên chiếc giường sang trọng, Bảo Long mới luyến tiếc dừng lại. Khuôn mặt của Thư đỏ bừng, còn ánh mắt của Long là cả một màn si mê. Đàn Thư à? Anh... Bảo Long... Anh biết. Ai bảo vợ anh đáng yêu chứ? Để anh chuẩn bị phòng tắm nhé. Nói xong, Long đứng lên và bước về phía phòng tắm. Đàn Thư dõi theo bóng lưng ấy và thở hắt ra. Một chút hụt hẫn dần lên nhưng cô hiểu anh đang kìm ném theo bong lung ay va tho hat ra mot chut hut hang dang len nhung co hieu anh đang kim nen tut đinh Giữa một không gian lãng mạn thế này, trong một căn phòng sao hoa thế này, mấy ai làm được như bảo lông. Nếu bàn nãy anh không chủ động dừng lại, thì cô không biết chuyện sẽ đi tới đâu. Người đàn ông này quá đáng yêu, bình tĩnh và đáng khâm phục. Em tắm trước nhé, anh gọi cho thằng, bảo nó lát tới đây đưa mình ra sân bay. Đàn thư dạ vâng bước vào phòng tắm, đến khi nghe tiếng cửa đóng lại, anh mới nhẹ nhàng rút điện thoại, bấm gọi cho thằng. Vẫn về được khách sạn cửa. Nhìn cái cảnh lái xe của ông Văn nãy, tôi cứ tưởng tối mai hai người mới về khách sạn cơ đấy. Nhìn ông lái tôi cứ thắc mắc chả hiểu sao. Tôi lấy được vợ. Hay bà xã của tôi cũng thích tốc độ nhanh nhỉ? <cười> ông giỏi, dù nàng đi phượt và lên tới nơi lại gieo luôn baby vào bụng người ta, ngay trên ngọn đồi hoang dã, bảo sao mà không nhanh. Ông phải học tập tôi đi chứ. Hai người lề mề quá. Thư đang còn học mà nằm quyết định cả quá trình cố gắng của cô ấy. Mẹ vợ không muốn con gái mang bầu khi đi học đâu, nên dặn dò ruốt. Bà cũng không muốn Thư bị mang tiếng, dùng cái thai để troi người. Rồi, bây giờ ông nói cho tôi nghe. Ừm. tôi đã thấy khá nhiều em chân dài ve vãn ông, nhưng không ai đặc biệt như Đan Thư. <cười> ông có mắt nhìn người đấy. Ngừng lại một giây, thằng tiếp tục nói. Tối qua thiết bị bào cháy được điều khiển, Từ một chiếc xe dựng ở dưới sàn khách sạn Ông đoán không sai Chúng chế ra một con robot Dạng Freikam Đột nhập vào trung tâm bảo vệ của khách sạn Để kích hoạt hệ thống báo cháy Nhưng mà trình độ bọn này còn non lắm Con robot chưa được hoàn thiện Thì con hồ ly kia đã đưa vào sử dụng Nên âm thanh ban đầu như bị lỗi Rè rè và ngắt quáng Nó nghĩ chắc chẳng ai để ý Vì trời đã khuya Mọi người nghỉ ngơi cả rồi Không ngờ nó vẫn không thể nào qua mắt được Hoàng Bảo Long. Thực ra mấy trò này chỉ mới là dung cây dọa khỉ. Với Bích Ngọc, phải tiêu diệt được con mồi cô ta mới dừng lại. Bây giờ cứ biết như vậy. Này này, tôi có cảm giác người này không phải là Ngọc Thuy đâu. Kiểu như thân quen với cô ta mà tự nguyện phục tùng ấy. Vì những kẻ đâm thuê chém mướn, thì chỉ biết thực hiện mệnh lệnh, chứ không có chuyện đôi co với co biet nhu vay nay nay Vì căn bản những kẻ đó không hiểu đối boi tượng, Chúng chỉ nhận tiền và hành động, nhưng tên này có vẻ như nắm được câu chuyện và ghen tức dùm cái con hồ ly kia. Bảo Long nghe xong chào mày lắng nghe, không sót một từ nào và gật gũ. Tôi hiểu, tôi có thể lờ mờ đoán ra kẻ đó là ai, và có mối quan hệ thế nào với cô ta rồi. Nhưng mà thôi, chúng ta chưa cần hành động. Lát ông đi taxi tới đây, chờ tôi và Thư ra sân bay. Giờ tôi đưa cô ấy đi mua thêm một ít quà. Ok. Lòng vừa đặt máy xuống bàn thì nhìn thấy Thư bước ra. Em xong rồi à? Anh vào tắm nhé. Ừ, em chuẩn bị nước tắm và tinh dầu cho anh rồi đấy. Nhưng mà đồ thì chồng tự lấy nhé. <cười> Lần sau ấy để anh làm cho. Không, người ta thích làm cho chồng. Hừ, cứ quyến rũ không cho người ta rời mắt đi đâu cả. Khi tắm táp và xây tóc xong sau đó anh đưa Thư đi mua quà. Nhưng mà hôm qua tới giờ, anh mua nhiều quà rồi mà. Bạn này anh thấy cửa hàng bên kia, có hổng sấy ngon lắm. Mình mua thêm một chút cho mẹ và cho chị Linh. Cô lại leo đéo theo anh tới cửa hàng đặc sản Đà Lạt bên kia đường. Và một chút của Long là lình kình tay sách nách mang. Khi cả hai về tới khách sạn, thì nhìn thấy Thăng đứng ở đó. Ừ, đợi tôi một chút, chúng tôi lên lấy hành lý. Đàn thư cúi chào Thăng.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 về được tắm tháp sàng khoái nên máy bay mới được cất cánh một lúc thư đã thấy hai mắt của mình xíu chặt với nhau cô thoải mái nghiêng đầu và ngủ ngon lành bảo long trầm tư nhìn xa bên ngoài từng lớp mây dày như lòng người khó đoán không ai ngờ rằng sau những khuôn mặt đẹp đẽ lại cả một rừng toan tính và mưu mô đan thư vì yêu anh mà trở thành mục tiêu của ngọc có những kẻ chỉ nghĩ đến danh lợi mà dẫm nát cả tình thân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 Và chị hai, tiếp cho những năm tháng ấu thơ Khi cô ta chưa biến thành quân cờ trong tay của bố mẹ Vết trượt của Ngọc quá dài Tới mức không thể dừng lại mà quay đầu được nữa Sầu chuỗi lại tất cả Long chỉ thêm căm tức Bởi hóa ra ngay từ khi 8 tuổi Cái lần tình cờ gặp Ngọc kia Chỉ là một màn kịch được giản dựng khéo léo Những năm tháng đó không bao giờ Long muốn nhớ lại Bích Ngọc à Tất cả là tự cô chuốc lấy. Xuống sân bay thành phố c Bích Ngọc nhanh chóng bắt taxi về chung cư cao cấp nơi cô ta đang ở thời gian qua, thu xếp đồ đạc để quay về thành phố A ngay trong đêm. Mọi thứ vừa soạn sửa xong, Ngọc nhận được một cuộc điện thoại. "Chị Ngọc, đơn hàng lần này rất tốt, chị Thu Sếp để nay rat tot chi thu xep đe ben kia chuyển hàng về ạ." "Tốt, các anh cứ làm việc đi, cứ phát huy, tôi sẽ thưởng nóng cho mọi người để có động lực làm việc." Cảm ơn chị. Một cô chủ trẻ tài năng. Lần này công ty Trần Anh lại đi lên không ngừng. Ông chủ thật sáng suốt khi chọn chị làm người thay thế. Đã làm việc phải đến nơi đến trốn chứ. Tôi đang trên đường ra sân bay về thành phố A. Sáng mai tôi có mặt ở công ty. Tạm biệt. Cô ta biết chỉ cần vài chục phút trần trừ ở đây Bảo Long sẽ không để yên cho cô. Hai vụ việc ở Đà Lạt rõ ràng đã bị Long bắt bài. Một người tinh ý như Long sẽ không dễ bị lừa như vậy. Tính dọa còn bé kiềm một vố, mà cuối cùng nó vẫn nhờn nhơ, đúng là tức chết. Nhưng thôi, đại sự quan trọng hơn, kiều gì thì lợi thế vẫn thuộc về bích ngọc này, vì cả gia đình long trừ anh và chị ba còn lại ai cũng ủng hộ ngọc trở thành con dâu hoàng gia. Cho nên ngọc chưa vội ra tay với con bé đan thư. Đăng nào thì nó cũng còn một năm đi học, thời gian đó biết bao nhiêu điều sẽ xảy đến. Đâu có thiếu cơ hội ra tay Cơm chưa ăn thì gạo còn nguyên Đi đâu mà sợ Để bích Ngọc này vui đùa một thời gian nữa Một kẻ nhà quê gia tình chưa đủ tuổi Để chơi với Ngọc đâu Chiếc máy bay cất cánh Mang theo bao nhiêu tính toán Của cô gái trẻ đầy tham vọng Cũng trong đêm hôm ấy Một chuyến bay khác hạ cánh Xuống sân bay thành phố C Một đôi nam nữ díu dít kéo hành lý ra ngoài Bảo lòng tay cầm lình kình đủ thứ Thư quay sang nhìn anh Anh đưa đây Em cầm cho một ít Không để anh Vợ cũng mệt mà Em chỉ ăn miếng ngủ Có làm gì đâu mà mệt Thế muốn mệt đúng không Này Anh nghĩ Ngôn từ này dùng không được hay đâu nhá Thế có về không Bảo lòng hồ có một tiếng rõ to Rồi cùng cô về chung cư Bảo đến nơi thư thả mình lên ghế sofa Ôi Cuối cùng cũng về tới nhà Chữ nhà vừa được thốt ra từ miệng của Thư Khiến Long cảm thấy ấm áp Anh cất đồ rồi ngồi xuống ghế Đặt đầu cô gối lên đùi mình Rồi búng nhẹ vào mũi cô Anh sẽ xây một ngôi nhà khác cho vợ chồng mình Đây chỉ là nơi ở tạm thời thôi Thư biết là anh muốn cho cô một nơi ở mới Nhưng đối với Thư Ở đâu không quan trọng Bằng sống với ai và như thế nào Căn hộ này đã quá sang trọng với cô Nhưng muốn chọc anh chàng bác sĩ già Thư nháy mắt. Không biết trước em đã có cô gái nào đến đây và ngủ lại chưa nhở? Rồi. Hả? Ai? Sao chưa bao giờ anh kể với em? Chị Linh. Chả phải trước kia anh rể với chị Linh. Ở đây còn gì? Ừ, hết trò à? Người ta ngồi máy bay đã mệt rồi. Vậy mà còn đùa được. muốn lĩnh trường có đúng không? Còn đánh được chồng thế này thì em chưa mệt đâu nhở. Anh ý. Chỉ được cái chiêu người là giỏi. Nói rồi cô ngả người ra ghế. Bảo Long đứng dậy vào trong chuẩn bị nước tắm cho cô. Vợ này, em vào tắm đi. Tối nay nghỉ sớm, để ngày mai còn đến trường. Dạ vâng. Đàn thư bước vào nhà tắm. Một lát sau đó cô bước ra. Thấy Long đang lùi húi trong bếp. Thực ra cái bụng của cô đã déo ỏng ọc từ lúc xuống máy bay. Lúc ấy cô định rủ anh đi ăn, nhưng sợ anh mệt. Lại lình kình đủ thứ đồ trông đến tội Nên cô im lặng chịu đói Định bụng về sẽ pha mì tô ăn Lúc ở trên máy bay Cô ngủ một mạch nên có kịp ăn gì đâu Mùi thơm Lan tỏa từng ngóc ngách của khoang mũi Thư nhẹ nhàng bước tới Ôm lấy anh từ phía sau Chồng em nấu cái gì mà thơm thế Ngọ quà tấm lưng rộng Cô thấy anh đã hoàn thành Hai tô miến gà Lòng tháo tạp dề rồi nói với cô Bạn đã em chưa ăn gì. Anh sợ em đói. Em lại bàn ngồi đi. Ăn dần kéo đói. Anh vào tắm một chút. Ừ, không. Em chờ anh. Ăn một mình còn là gì vui. Em không đói. Anh tắm đi. Em dọn ra bàn cho. Lòng cường chiều ôm lấy thân hình nhỏ bé của Thư rồi nhanh chóng đi vào tắm rửa. Đã không còn sớm nhưng trong căn hộ vẫn vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Cả hai ăn uống xong xuôi, dọn dẹp. Rồi lại ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau 5 giờ rưỡi, lần này Đan Thư chủ động thức dậy, định bụng chuẩn bị bữa sáng cho bảo Long. Thế mà cô lại chẳng thấy anh đâu nữa. Thư bật dậy vào vệ sinh cá nhân và bước ra phòng bếp. Cái dáng cao lớn của Long đang đeo tạp dề làm bếp, nhìn cưng muốn xỉu. Đan Thư phụng phỉu. Em lại dậy muộn à? Em dậy sớm mới chứ, anh định lát nữa mới vào đánh thức em. Vợ vào đánh răng rửa mặt, ăn súp nhé. Mình còn về phòng lấy sách vở. Đàn thư ngoan ngoãn như một con mèo. Nghe theo lời của anh. Ăn xong anh đưa cô về phòng trò. Rồi lại chờ cô tới trường đại học kinh tế. Mở cửa cho cô. Mấy giờ em học xong? Anh ơi, chừa em về với nhỏ bạn. Cùng làm với em ở shop New. Em nghỉ hai ngày để đi chơi với em. Nên chắc hôm nay anh cũng nhiều việc. Chiều anh cứ để xe máy cho em đi cho tiện nhé. Có được không? Được chứ, vợ đi cẩn thận Đừng buồn anh nhé Làm vợ bác sĩ thiệt thòi cho em Trời đất Bác sĩ cho mềm quá trời Em sắp thành heo rồi Thôi anh tới bệnh viện đi Em vào trong đây Trong khi đó tại biệt thự Hoàng gia Bà Lan Khuê ăn sáng xong Thấy bóng xe của Bích Ngọc Đang tiến vào sân Bà mỉm cười nhẹ nhàng Cho Ngọc vào tới phòng khách Bà hỏi ngay Còn về khi nào thế Dạ con về tối qua Nhưng lúc đó hơi muộn Nên con sợ phiền mọi người Bây giờ chuẩn bị tới công ty Con ghé qua thăm mẹ một chút Con có chút quà biếu mẹ Con bé này Đi về đã mệt rồi còn quà cáp cái gì Con khỏe là mẹ vui rồi Chưa thấy ai mà chú đáo như con Thằng Long ấy Nó có con bên cạnh Đúng là phước lớn của nó Anh ấy đâu nhớ đến con đâu à Hôm trước con đo a hom Đà Lạt Tìm thêm tư liệu Tình cờ gặp anh ấy Đi chơi cùng với Đan Thư đi ạ Còn vừa nói cái gì Dám bỏ công việc Đưa con bé đấy đi chơi sao Thằng này Nó dính bùa yêu của lũ nhà quê là cái chắc rồi Cả bá trọng bạn thân của nó cũng thế Nghe người ta bảo Nó chiều vợ ghê lắm Hay Chị em nhà nó đúng là ghê gớm Toàn bấu vào trai đẹp Giàu lại còn thương người Thế có chết không chứ lệ Không được Mẹ phải có biện pháp mạnh với nó Nếu như con kia Nó lại nhảy vào đây Thì ta nát nhà Khóe miệng của Bích Ngọc lúc này nhếch lên rồi hạ xuống Cặp mắt cô ta rưng rưng Mẹ Hay là con từ bỏ anh Long Chứ con mệt mỏi lắm rồi Con xin lỗi Vì không thực hiện được hôn ước của bố mẹ Nhưng con chịu thua mẹ Con không đủ kinh khủng Để đấu lại con bé đó Bà Khuê nghe xong lắc đầu, bà cầm lấy bàn tay của Bích Ngọc. Không được, bố mẹ không bao giờ chấp nhận cái ngữ ấy, bước vào đây. Làm ô xin còn không được, chứ nói gì đến làm dâu. Con khong đuoc chua noi gi đen lam dau con se sang Pháp, học chuyên sâu một thời gian. Con hy vọng quãng thời gian đó, một là anh Long nhận ra tấm chân tình của con, hai là con sẽ cố gắng quên anh ấy. Chứ cứ như thế này, con mệt lắm mẹ à. Thần gái một mình, đi cái gì mà xa xôi như thế, con không phải đi đâu cả, cứ ở đây cho mẹ. Ra riêng, mẹ bắt nó về đây, cưới con. Không đâu mẹ, anh Long không yêu con, không cần níu kéo đâu ạ. Nếu như Thư cố tỉnh muốn chen chân vào chúng con, thì con chấp nhận con nhường. Con là người của công việc và gia đình, không có thời gian cho mấy trò, mèo vườn chuột đâu ạ. Con xót xa lắm. Cả thanh xuân của con dành để đợi anh ấy. Những gì quý giá nhất của con, con cũng chờ để dành cho anh ấy. Thế mà hồn nhân không tình yêu khổ lắm mẹ à. Mẹ ơi, mẹ cứ xem con là con gái có được không ạ? Không được là không được. Con ấy sẽ là con dâu của hoàng gia này, là người kế nghiệp của bố mẹ. Nếu như nói chúng bùa, mẹ sẽ nhờ thầy giỏi, giải cho nó. Con ấy không có đi đâu cả. Cả ngày hôm qua, con suy nghĩ rất kỹ. Và cuối cùng con đưa ra quyết định rồi. Con đã gửi mail cho họ rồi. Sáng tháng, con sẽ đi. Công ty sẽ do bố con tiếp tục quản lý. Ngọc ơi là Ngọc, sao con dại dột thế? Tội gì con phải đi? Thế con đi trong bao lâu? Dạ, gần một năm thôi mẹ. Chắc cũng cùng thời gian đang thư học xong năm cuối đại học. Con quyết định thế này, chẳng khác gì đánh bạc. Con đặt cực tình yêu của cả đời mình vào một canh bạc mà chẳng biết là thắng hay là thua. Nhưng nếu như con cứ rằng co thế này con mệt lắm. Ta thường con. Nếu con quyết định ấy, thì ta không thể nào ngăn cản được. Nhưng mà ta chắc chắn trước sau gì con cũng là con dâu của Hoàng gia. Ta sẽ chở con trở về tổ chức đám cưới thật hoành tráng cho con. Con cứ yên tâm mà học hành Sau này còn về tiếp quản Hoàng gia. Nghe rõ chưa? Vâng. Con nghe rồi. Mẹ yên tâm. Con sẽ học tập thật tốt. Dù có được làm dâu Hoàng gia hay không, con hứa sẽ luôn dốc sức, dốc lòng vì Hoàng gia. Con quá là ngoan, nết nà, giỏi giang, người có ý chí như thế này. Hoàng gia nhất định, không thể nào bỏ lỡ con. Bích Ngọc sụt sùi một lát, Sau đó mới xin phép ra về Phóng xe ra khỏi biệt thự Làn môi đỏ của cô ta nhếch lên <cười> Dĩ nhiên rồi Tao Sẽ kế nghiệp hoàng gia Ngọc vừa mới ra khỏi biệt thự Bà Khuê bực bội gọi cho Bảo Long Anh vừa họp giao ban đầu tuần Thấy cuộc gọi của mẹ Anh vội vàng nghe máy Hoàng phu nhân lại nhớ con trai sao Bảo Long Hai ngày qua con đi đâu Có nghĩ bằng ngón chân, anh cũng biết. Vì sao mẹ lại hỏi mình câu hỏi này? Chắc sáng nay Ngọc đã qua nhà, tí tê gì đó với bà. Ồ, mẹ yêu dạo này rành rỗi, nên quan tâm tới cả những ngày nghỉ cuối tuần của con trai sao? Mẹ đang hỏi đấy, thì tại sao lại né tránh không trả lời? Việc gì con phải tránh à Hai ngày cuối tuần, con đưa Thư đi chơi, ở trên Đà Lạt. Lòng ơi là lòng, con bé đó nó cho mày. Ăn cái gì, ăn bùa mê thuốc lũ gì Mà tại sao mày cứ dính tới nó Bạn đầu mẹ tưởng mày chỉ vui đùa Nên không ngăn cấm mày Nhưng gần 2 tháng rồi Mày càng mê luyến nó Mày không chịu dứt bỏ nó Mẹ nhất định không ngồi yên Thế tại sao con phải bỏ cô ấy Con nhớ không nhầm Thì con nói với mẹ rồi mà Thư, sau này là vợ của con Hộn láo Ngữ nhà quê ấy không có cửa bước vào đây Nó là cái mỏ khoét y chang con chị gái mất nết của nó. Chỉ có con và bá trọng ngu ngốc, si mê mà chạy theo. Con còn bỏ công bỏ việc đưa nó đi chơi. Lương bác sĩ được bao nhiêu? Tại sao mày làm thế hả? Lương của con được bao nhiêu? Cũng chả liên quan đến mẹ. Từ khi 16 tuổi, con đã tự lập rồi. Bây giờ mẹ hỏi lương của con. Để làm gì? Mỗi lần mẹ đi shopping, tiêu tới hàng chục triệu. Mẹ trả bào với con có tiền. Để hưởng thụ con gì Lâu nay con chỉ biết học tập Và làm việc Còn bây giờ là lúc con hưởng thụ thôi Bà khuê ràng dài giang dai bào lòng Bà nhẹ nhàng theo lối lạt mềm buộc chặt Nếu không ấy Tất cả sẽ tan tành Lòng à Thế tại sao con Ngọc nó nết na Nó giỏi giang con lại không yêu nó Còn chạy theo một đứa con gái Đang còn đi học Chưa kiếm nổi tiền lo cho bản thân mình Còn Ngọc nó chín chắn Nó không thèm để tâm Gặp phải đứa khác ấy Nó làm ấm lên rồi Nghe mẹ nhắc đến Ngọc Bàn tay của Bào Long nắm chặt Nghĩ lại những gì diễn ra ở Đà Lạt Anh chỉ muốn lao đến bóc cổ cô ta Cho lộ hết cái thói nham hiểm May cho cô ta biết sợ Nên nhanh chân đi khỏi thành phố này Cô ta có quyền gì Mà dám làm ấm lên với con à mẹ Ai là mò khoét Thì hạ hồi phân giải, con phỉ nhồ vào cái nét na giả tạo ấy của cô ta. Mới có đầu tuần, mẹ đừng để tâm trạng của con bớt vui vẻ. Con đã làm gì nó mà để cho nó đăng ký đi học chuyên sâu ở Pháp cả năm trời. Nó lên Đà Lạt làm việc, tình cờ thấy con và con bé kìa. Nào đau khổ nên mới quyết định rời đi. Lòng à, con nghĩ đi, cả tuổi thơ và thanh xuân của nó đã dành cho con rồi. Nhờ mẹ truyền lời của con tới cô ta Muốn biến đi đâu thì đi Đi càng xa càng tốt Đừng có lần vần giờ trò sau lưng một lần nữa Thì cô ta xác định Chết không toàn thay với con Còn bây giờ con bận Không dành để hầu chuyện mẹ Tạm biệt mẹ Nói xong thì Long tắt máy Và đi làm việc của mình Bà Lan Khuê bực dọc chuẩn bị váy áo Để đi uống cà phê Với mấy bà bạn cho Khuê Khỏa Ông Hoàng Thông chồng của bà Thấy mặt của vợ khó đâm đâm Vội vàng hỏi han ngay Người đẹp Lan Khuê hôm nay Lại có chuyện gì buồn đấy à Bà Khuê thấy chồng một thân tay lịch lãm Từ trên lầu đi xuống Thì bà ngạc nhiên Ông đi làm trễ vậy Hơn 8 giờ rồi Ừ 9 giờ sáng nay Có cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng Tôi cần chuẩn bị một chút Bạn nãy hình như tôi nghe tiếng con bé Ngọc tới chơi Hài Ai... Nhắc đến con bé mà thấy tội nghiệp, cũng vì thằng con trời đánh của ông đấy. Yêu đường không đúng đối tượng, làm con Ngọc nó thấy mệt mỏi. Nó xin sang Pháp đi học một năm rồi. Tôi định ra riêng bắt thằng Long về đây, tổ chức đám cưới. Mà con bé Ngọc nó bảo tháng sau nó đi. Ông bảo có tức không? Con với chả cái, nó cứ phải khiến tôi tức điên, ấy. nó mới thỏa lòng. Bà càng điên thì nó lại càng thỏa mãn thì có. Nó đang cố để chọc điên bà đấy. Thôi thôi, đi chơi, đi shopping đi, cho đỡ bực vào người. Mà tôi thấy nhá, Bích Ngọc nó nết na. Thấy con kia bám giết lấy thằng Long, thì nó nhường. Ngọc nó đâu phải loại mánh khóe gì, đi giành giật tình cảm. Người có học là thế, cứ xử điềm đạm tình cảm. Đầu như cái ngữ nhà quê, bỏ bồi cho thằng Long si mê rồi bám dai như đĩa ấy. <cười> bà cứ nói như là mình chứng kiến không bằng. Theo tôi, chuyện của Bảo Long... Cứ để yên như thế, bà lạ gì nó, bà càng hoàng ấy, nó càng bất cần. Với lại hai con bé đều đang học, bà cứ bình tĩnh đi. Ông hôm nay làm sao thế hả, con mình bao nhiêu tuổi rồi, cưới vợ còn mà sinh con. Với lại Bích Ngọc và con bé kia, không cùng đẳng cấp. Đừng có dùng cái cụm từ hai con bé, nghè ngứa cả tai. Thôi thôi thôi, bà hạ hỏa đi, giận nhanh già lắm. Thôi nhá. Tôi đi làm đây. Buổi trưa hôm đó, bởi vì hôm nay chỉ học có 3 tiết, nên đàn thư được về sớm. Cô nhờ người bạn trở về phòng trọ, rồi lấy xe máy ra siêu thị mua đồ nấu nướng. muốn tạo cho lòng sự bất ngờ, nên thư không nhắn tin cho anh. Chắc anh cũng bận, nên chẳng thấy liên lạc với cô. Với lại, cô cũng muốn, cô tập trung học. Nấu xong xuôi, đàn thư xếp hết vào một chiếc cặp lồng. Sau đó mang tới khoa ngoại chấn thương của bệnh viện thiên vĩ. Đang ngó nghiêng trước cửa khoa. Thư giật mình bởi tiếng gọi. Bé Thư. Dạ, anh dễ. Anh đi đâu thế ạ? Đây là bệnh viện của anh mà. Run quá, hóa dồ à. Em đưa đưa cơm cho Bảo Long sao? À, dạ vâng. Vì... <cười> Lại cái điểm khúc. Vì em không biết sẽ gặp anh. Nên không làm thêm phần cơm cho anh chứ gì. Có đúng không? Hì, anh dễ. Toàn nói đúng. Bảo Long ấy. Nó có ca phẫu thuật, khoảng 30 phút nữa mới xong. Ở đây không có phòng riêng, em lên phòng anh ngồi tạm nhé. Lát nữa nó xong việc, anh bảo nó qua đó, được không? Vậy có tiện không anh rể? Hay là anh ấy bận thì em về ạ? Ngại cái gì mà ngại? Anh em mà ngại cái gì? Em cất công nấu nướng và mang tới đây. Ai lại để em về? Nào, lên phòng của anh trước. Đàn thư lẹo đéo theo anh bá trọng lên phòng. Anh rể quẹt thẻ rồi đưa cô vào trong chỉ xuống ghế sofa cho cô ngồi xuống em ngồi đây đợi nó một lát anh đi ăn với vĩ em yên tâm đi ngoài vợ chồng anh vĩ và long không ai được phép vào đây khi chưa có sự đồng ý của anh đàn thư gật đầu cảm ơn anh rể và chờ đợi anh bá trọng rất gọn gàng sạch sẽ bàn làm việc đặt mấy khung ảnh nhỏ của gia đình ảnh cưới và hai bé bơ và bắp nhìn cuộc sống của chị gái sau bao nhiêu bão rông thư ước gì mình và bào long Cũng có một kết thúc trọn vẹn và đẹp đẽ như vậy Bảo Long vừa ra khỏi phòng mồ Cầm điện thoại lên thấy tin nhắn của bá Trọng. Phẫu thuật xong lên phòng tôi có việc Cứ mở cửa bước vào Dù bụng đã réo ong ọc Nhưng đọc tin nhắn đó Anh vội vàng dào bước lên phòng của bá Trọng. Với mới mở cửa bước vào Lòng ngờ ngác khi nhìn thấy Đan Thư Đang ngồi trên ghế sofa Ơ, Sao em lại ở đây? Anh rể đâu? Dạ anh trọng bảo em đợi anh ở đây Bạn đại em đứng dưới khoa ngoại Nhưng không biết anh ở phòng nào May gặp anh rể Mới biết anh đang bận phẫu thuật Bảo Long nhìn cặp lồng cơm Đáy mắt lóe lên những tia thương cảm Em đi học căng thẳng rồi Về lại còn nấu cơm Cho cực thế này Đấy người ta mất công nấu nướng Đem tới cho anh Lại còn bị trách Bảo Long ngồi xuống vuốt mái tóc của cô Thàm làm nhá nhẹ tai của cô khiến một chút rỗi hờn bay đi sạch sành xanh. Ai dám trách vợ anh chứ? Anh thương vợ anh nhất. Chỉ là thương vợ vất vả thôi. Này, đang ở trong phòng của anh gì đấy. Nó đã biết anh và em ở đây thì đảm bảo tới đầu giờ chiều nó mới quay lại. Chắc là sang phòng vĩ, nghỉ ngơi rồi. Thế á, các anh hiểu nhau quá nhỉ? Thế thì ngại thật. Không sao đâu, bạn bè mà lại sắp sửa là người một nhà phải tạo điều kiện cho em út chứ cô vui vẻ ngồi ăn cùng Long rồi dọn dẹp đồ ra về chiều hôm đó cô đi học và tối tới xốp nêu bảo Long lưu luyến cô bằng một nụ hôn mê đắm rồi đưa cô ra cổng bệnh viện chờ bóng của cô nhỏ xíu sau đó mới chờ vào bảy giờ tối tại xốp nêu hôm nay là ngày đầu tuần nên đáng ra lượng khách phải vừa phải nhưng đây đang là cuối thu nên những sản phẩm chăm sóc da lại lên ngôi. Vì vậy, khách ra vào liên tục. Các nhân viên bán hàng đứng mỏi cả chân. Nhân viên thù ngần như thư cũng căng cả mắt. Bảo Long nhắn, cô cũng không kịp trả lời. 8 giờ 30 phút tối, tay cô đang thoàn thoát thảo tác trên máy tính. Bộng thư nghe tiếng một nhân viên. Dạ, chào phu nhân ạ. Cô không quan tâm, chắc là bà lớn nào đó, nên cô vẫn dán mất vào màn hình máy tính. Bỗng một giọng nói khá quen thuộc vang lên. Đàn Thư, cô làm việc ở đây sao? Nghe gọi đến tên mình, Đàn Thư rời mắt khỏi màn hình máy vi tính và nhìn lên. Khỏi phải nói, cô đờ ra mất mấy chục giây vì quá ngạc nhiên. Dạ, bác bác gái, cháu cho bác ạ. Mọi sự liên thoáng về ngôn từ hình như bay đi đâu mất sạch, Thư không ngờ mẹ của anh lại tới đây. Bà Lan Khuê nhìn biểu hiện của cô rồi quay sang chị chủ sốt. Các cô tuyển người kiểu gì thế này? Nhân viên thu ngân mà ăn nói lắp bà lắp bắp như thế này? Thì buôn bán kiểu gì? Giao tiếp với khách hàng là như thế này hay sao? Chết rồi thư ơi! Tìm việc làm ở thành phố C không khó nhưng một công việc vừa học ngành nghề của mình học lại vừa có môi trường dễ chịu như niu thì không dễ chút nào. Nếu vì kiểu ăn nói vừa rồi mà mất việc Thì năm cuối này tốn kém Lại tội mẹ thảo Cô đang lo lắng Thì tiếng chị chủ sốt vang lên Dạ thưa phu nhân Không phải như vậy đâu ạ Đàn thư rất giỏi Làm việc mấy năm trời ở đây chưa hề có sai sót giao tiếp cũng rất hoạt bát Hình như em ấy đang có chút vấn đề gì đó Bạn nãy còn nghe phu nhân gọi tên em mấy Chắc là bà biết em thư Hừ, Ta biết chứ Cô ấy là em vợ của bá trọng Nên có biết qua Dạ vâng, chị gái của Thư rất giỏi, nên giúp cũng tìm hiểu. Khi tuyển người, dù đây là việc làm thêm của em ấy ạ. Phụ nhân cứ yên tâm, anh trọng cũng hay đến đây cùng bác sĩ Long, mỗi lần mua quà cho phụ nhân hoặc là mua quà cho vợ bá trọng. Đàn thư lúc này lấy được bình tĩnh, cô lên tiếng. Dạ thưa bác, xin lỗi vì con nói năng hơi lộn xộn, Do con ngạc nhiên, khi thấy bác tới thành phố Xê... Bà Khuê không trả lời Thư Bà bước tới chỗ trưng bày sản phẩm Chọn vài món đồ rồi đưa qua cho Thư tính tiền Trong khi chở cô thao tác trên máy tính Bà quay sang nói với cô chủ sốt Mua mấy đồ cho con bé Bích Ngọc ấy mà Vợ sắp cưới của Bảo Long Nó cứ lao vào công việc Chả chăm sóc bản thân cái gì Nó lại sắp sang Pháp học một năm đấy Chị kia bây giờ mới suýt xoa Ôi trời đất ơi chị Ngọc đúng là sướng nhất Đã yêu soái ca rồi, lại còn được gia đình chồng ủng hộ. Yêu thương thế này, đúng là tuyệt vời. À, lần trước anh Long có qua đây, mua một bộ mỹ phẩm cao cấp cho bạn gái. Chắc là mua cho chị Ngọc à? Thế sao? Dạ vâng, hình như cô gái mới ngoài 20. À mà chị Ngọc nhà ta... Rồi cảm thấy giống như mình đã can thiệp hơi sâu, chị chủ xốp mìm cười. À, tôi nhầm sang người khác rồi đông khách quá nên có lúc quên bà khuê rất tinh ý nhận ra câu nói vừa rồi chỉ là để xoa dịu mình nhưng bà vẫn gật đầu và mỉm cười ừ đằng nào cũng về một nhà chỉ có người giỏi giang lại tốt tính như con bé ngọc mới xứng làm dâu hoàng gia đâu có ai xứng với long hơn nó chị chủ xốp cười cười gật gù ra vẻ đồng ý đã hơn chín giờ tối Bà Khuê sau khi trò chuyện với mấy người nhân viên Bà bỗng quay sang Nói với Thư Cháu sắp hết giờ chưa Lâu rồi không gặp Tao có vài chuyện muốn nhờ cháu Thư nhìn xốp đang còn nhiều khách Dạ bình thường rưỡi là cháu xong Hôm nay khách đông hơn Chắc cháu nghỉ muộn hơn một chút Bà Khuê lúc này quay sang Nói với chị chủ sốt Tao muốn trò chuyện với Thư một chút Có việc nhờ cô ấy không biết cháu có linh động cho thư được không vì ngày mai ta lại về thành phố a mất rồi dạ vâng ai chưa phu nhân thì dĩ nhiên là được chàng mấy khi bà rảnh dỗi ghé qua đây chuyện nhỏ thế này làm sao mà cháu không giải quyết cho được ạ bà khuê mỉm cười mãn nguyện rồi quay sang thư chờ đợi cô gật đầu dạ vâng rồi nhờ chị thu ngân bên cạnh làm thêm phần việc của mình sau đó cầm túi sách đi theo bà khuê nãy giờ cô tính toán Nhưng tai của cô vẫn đặt vào những thanh âm phát ra từ miệng của bà khi nói chuyện với chị nhân viên kia. Bộ mỹ phẩm, chị ấy nhắc, chính là Bảo Long đã mua cho cô, được anh đặt cẩn thận trên bàn trang điểm ở chung cư. Anh muốn cô dùng mỹ phẩm đắt tiền, dù cô rất ít trang điểm. Không biết mẹ anh muốn nói gì với cô, nhưng hành động vừa rồi của bà lộ rõ sự khinh miệt. thư cô cảm giác, bà cố tình tới đây để cho cô hay rằng...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 Và Thư chẳng phải là thuộc tiếp người, yếu đuối, dễ mua chuộc. Mãi mê suy nghĩ, cô thấy bà khuê đi vào một quán cà phê lớn, đối diện bên kia đường. Cô cũng nhanh chóng bước theo bà. Cô ngồi xuống đi. Đàn Thư ngồi đối diện bà, thấy ánh mắt của mẹ anh đã đổi khác. Bà nhìn chầm chầm vào cô, ánh mắt sắc bén, như muốn mòi tim gan cô ra mà nhìn cho thấu. Thấy Thư im lặng, bà lại hỏi tiếp. Chắc là cô cũng đoán được tôi cất công từ thành phố A tới đây. Tìm cô để làm gì chứ? Dạ, thưa bác. Cháu thật sự không biết ạ. Kiểu nói của mẹ Bảo Long y chang các bà mẹ nam chính trong chuyện ngôn tình. Sau đó họ giảng dài rằng cô không hợp với anh và đưa ra một sấp tiền. Nữ chính sẽ khóc lóc tỏ bày. Nhưng đảm bảo đan thư này thì không. Nếu cô chỉ đơn phương yêu Bảo Long và không biết sự ngăn cấm của gia đình anh... Cùng với sự chen chân của Bích Ngọc thì có thể là cô sao động rồi. Nhưng hai tháng qua, cô hiểu tình yêu của Bảo Long dành cho mình. Cô hiểu anh bị ỏ ép thái quá từ phía gia đình và cô cũng hiểu sự chen chân nham hiểm của Bích Ngọc khi năm lần bày lượt muốn hại cô đến chết. Nếu như cô rời xa Bảo Long thì không những cô đau khổ mà anh cũng chẳng sung sướng gì. Tình yêu của anh và cô không phải là cố chấp mà là tình yêu đích thực. Để gia đình anh nhìn nhận Thư và rõ bản chất của Ngọc là cả một quá trình, thậm chí có thể nói không hề đơn giản. Nhưng nếu yêu, nghĩa là khiến người yêu mình hạnh phúc, thì Thư chọn cách không bỏ cuộc. Cô thẳng thắn nhìn bà khuê. Mẹ anh nhếch môi. Cô tỏ ra ngây thơ với Bảo Long thì được. Chứ cô đừng có ngây thơ trước mặt tôi. Cô ra giá đi. Dạ, thưa bác. Giá, giá gì ạ? <cười> cô diễn giỏi thật. Thế thì tôi nói thẳng cho cô nghe. Cô cần bao nhiêu tiền để rời xa con trai của tôi? Bác, bác gái, tại sao cháu lại phải rời xa anh Long? Bọn cháu yêu nhau thật lòng và tình yêu không thể mua bằng tiền. Thật lòng? Lòng của cô chính là tiền đấy. Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất rất rất nhiều tiền. Cháu không hiểu ý bác, nhưng cháu đến với anh Long không phải vì tiền. Cho nên tiền chẳng thể nào giải quyết được ạ. Cô đến với nó không phải vì tiền á. Thế vì cả gia sản nhà họ Hoàng có đúng không? Cô cứ nói đi. Cô cần bao nhiêu? Tôi đáp ứng cho cô. Miễn là cô để con trai của tôi được yên ổn. Để nó kết hôn với Bích Ngọc. Dạ thưa bác gái. Nhiều lúc cháu tự hỏi. Anh Bảo Long có phải là con ruột của bác không? Tại sao bác không hề để ý đến cảm xúc của anh ấy? Cháu nhắc lại. Cháu không hề nghĩ đến tiền bạc của nhà bác. Dù anh Long không phải thiếu gia nhỏ họ Hoàng, cháu vẫn yêu anh ấy. Cháu biết, mình xuất thân không cao sang, nên bác không ưa gì cháu. Nhưng nếu bác thương anh ấy, tại sao bác lại ép anh ấy, cưới một người anh ấy không yêu ạ? Trong khi bà Lan Khuê đang giận dữ trước những câu nói của thư, thì tại xốp nêu, báo Long bước vào khiến mấy nhân viên ngạc nhiên. Ơ, anh Long, anh đến muộn thế à? Long không trả lời đưa mắt nhìn vào quầy thu ngân. Rõ ràng xe máy của cô đang để ở ngoài kia, tại sao người lại chẳng thấy đâu? Cô nhân viên thấy ánh mắt của Long thì vội vàng giải thích. Anh hỏi bé Đan Thư à? Sao hôm nay nhiều người hỏi cô ấy thế nhở? Cô ai đến đây tìm cô ấy hay sao? Dạ vâng, bạn nãy có phu nhân tới đây à, để chọn mỹ phẩm cho chị Ngọc, vợ chưa cưới của anh. Có dẫn Thư đi rồi Mẹ tôi đến đây Cô nhìn có đúng không Trời ạ, phu nhân lan khuê làm sao mà em nhầm được Thư đi với bác ấy Tầm 15 phút rồi ạ Thì cô có biết Họ đi đâu không Dạ lúc đó khách hơi đông Em không để ý Em nghĩ phu nhân đi taxi tới đây Chắc là đi gần đây thôi Bảo Long gật đầu cảm ơn chị Sau đó nói ngay Bích Ngọc Không phải là vợ chưa cưới của tôi đâu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 Quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Còn đối với riêng Tâm An thì Tâm An cảm thấy Đan Thư là một cô gái vô cùng mạnh mẽ. Nếu như ở năm cuối đại học thì năm nay cuối mới 21 tuổi, nhưng vô cùng bản lĩnh đúng không ạ? Tự thân vận động đi làm thêm kiếm tiền trang trải học tập và có một sức mạnh tiềm ẩn để bảo vệ tình yêu của mình. Nếu như ở năm 21 tuổi thì Tâm An nghĩ rằng là mình đang còn rất là ngây thơ, đang còn không biết điều gì cả, chỉ có học, ăn học và... À, tìm hiểu về các loại sách để đọc Nhưng đối diện với tình yêu Thì đàn thư vô cùng mạnh mẽ Ngày đó thì tâm an không biết là mình đã yêu chưa Nhưng mà thật sự Là tình yêu của Long dành cho đàn thư vô cùng đẹp Và cô ấy đang bảo vệ tình yêu của mình Trước một người mẹ Giống như bà Lan Khuê Mà cô còn bình tĩnh để nói cho bà hiểu Quả thật là đàn thư Rất rất là bản lĩnh đúng không ạ Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp Tập 8 của câu chuyện này Để rồi xem Sau cái cuộc nói chuyện của bà Khuê và Đan Thư thì chuyện gì lại xảy ra tiếp theo? Bích Ngọc là một cô gái vô cùng là kiên cường, nhưng lại kiên cường theo đuổi một tình yêu không yêu mình. Đó không phải là kiên cường mà đó chính là bảo thủ, cố chấp. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập truyện số 8. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại.